Thưa các bạn, Trần Trận, Dương Khắc và Trương Kế Nguyên vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện về cuộc đấu tranh sinh tồn của đàn ngựa sống ở Thảo Nguyên, so sánh ngựa Thảo Nguyên với ngựa của người Hán Trung Nguyên. Tính cách giữa hai dân tộc Hán Mân cũng như bàn về những quan điểm nhận thức áp đặt chủ quan trong sáng dục lao động sáng tạo. Cao Kiện Trung đánh xây bò trở về với hơn nửa thùng trứng vịt trời tai hại là những kiến thức thành phố lên thảm nguyên ít nhiều đã ảnh hưởng tới nếp tấm của mục tân nơi đây mục tân bắt đầu ăn những thứ trước kia họ không ăn chỉ vài năm nữa nói gì thiên nga đến vịt trời cũng không còn trần trận ngày ngày trực tiếp chăn dắt đàn cừu ngựa trên bãi thả chứng kiến bao thuận quý cho công nhân đào mương xây nhà kho bể tắm trụ sở đội xới đất làm vườn sau biến mảnh đất chinh nguyên thành một công trường nham nhở. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết tô tem xoáy của nhà văn trung quốc khương nhung, bản dịch của trần đình hiến qua giọng đạp biệt hùng. Ừ. kiên cứu kỹ, cậu mẹ cục cưng nằm luôn, khí toàn là lông xe vàng lông cừu, không thấy xương, chỉ có vài chiếc khăn chuột bé tí và chất canxi của xương tí bếp vào nhang như thôi vữa. Phá nát vào bụng thịt cừu thịt chuột, da cừu da chuột, xương cừu xương chuột, chân cừu gân chuột, tiêu hóa bằng hết gần như không còn chút gì, chỉ còn lại những thứ không thể tiêu hóa như lông và răng xem xét kỹ ngay cả lông cũng là những sợi xay ở lông thô còn lông mịn cũng tiêu hóa hết so với sói tiêu hóa của chó kém xa trong phần chó còn bã xương và vỏ ngô hạt chưa tiêu hóa hết chân trận càng xem càng sợ sói đúng là công nhân vệ sinh trên thảo nguyên Chúng tử lý gọn bò, cừu ngựa, rái cá, dây vàng, thỏ đồng, chuột đồng Thậm chí khi hệ người chết Qua răng điện dạ dày và ruột Chúng hấp thụ toàn bộ chất bổ dưỡng Cuối cùng chỉ còn thừa chút lông và răng Kèo kiệt đến mức chẳng để lại chút nào cho lũ đi quẩn Thảo nguyên hàng vạn năm nay luôn sạch sẽ Đó là công lớn của sói Gió nhẹ những bông cúc đông đưa chân tận tùng tay về cục phân lông cửu phân tải trong nước cường toan của tà dày sói qua đung thành một chất mì như trên tóc ướp vừa xuất lộ lông cửu đã bụi vê nhẹ tan thành bột mì nhẹ hơn xương hòa thiêu nhẹ như bụi lọt qua kẽ tay rơi xuống biến thành đất trở mịn nhu tren xác một phân của mịn nhe hon xuong cỏ chú tàn tư cuối cùng cũng không bị lãng phí. Soái đã trả lại cho thảo nguyên chút tàn tư cuối cùng của thảo nguyên trần trận rơi tàu trầm tư. ngàn vạn năm nay người thảo nguyên và soái thảo nguyên du mục và săn bắt, khi về trời không để lại mồ mả bia đá, càng không để lại cung điện lăng tẩm. người và soái từng sinh ra, sống chiến đấu và chết trên thảo nguyên. đến như thế nào? Chỉ khi đi như thế Những dũng sĩ Thảo Nguyên Từng đánh chiếm các thành lũy Và thành phố của mấy chục quốc gia Vậy mà cái chết của họ Nhẹ như lông hồng Khiến cho những nhà khảo cổ đời sau đau đầu Để không khai quật được gì Cái sinh mạng Thảo Nguyên Nhẹ như lông hồng ấy Hóa ra rất tôn trọng Sinh mạng của thiên nhiên Và của đấng cao xanh Là tấm gương cho những chủ nhân Của những lăng mộ đồ sổ Kim tự tháp màn lăn thái cơ lăng coi cái chết nặng tựa thái sơn. Người thảo nguyên thông qua sói bắt đạt tới sinh mạng nhẹ tựa lông hồng, cuối cùng về với thiên nhiên. Họ không thể thiếu một trong hai, sau khi thể xác tiêu tan, họ hòa với thiên nhiên làm một. Một mình là quá khẽ tay chần chẩn rơi xuống, có thể trong đám bụi này có tàn dư dấu tóc người thảo nguyên Thảo Nguyên tháng nào quý nào cũng có thiên táng đưa linh hồn người Thảo Nguyên lên trời. Trần trận tơ cao hai tay ngửa mặt nhìn trời, chúc cho linh hồn họ bằng an hạnh phúc bên Tăng Cơ Li. Đàn cửu hình săng lược chậm rãi chảy búi hoa vàng tiến dần lên tốc núi. Trần trận tiếc, không muốn vứt bỏ mấy cuộc phân xói, mèn bỏ vào một cái túi khác lên ngựa đón đầu đàn cừu trên đỉnh núi gần đó có một tảng đá lớn màu đen nhọn nồi nhìn từ xa giống như một phong hỏa đài trên những đỉnh núi xa hơn cũng có những tảng đá như thế trần trần đeo mắt ngắm thấy chúng như một bạn trường thành còn sót lại chợt nhớ tới câu thành ngữ phong hỏa hí chư hầu nghĩa là đốt lầu phong hỏa đánh lừa chư hầu là quán giặc cho vui và lang yên tứ khởi Khói phân sói bốc lên mù mịt Cậu từng trang từ điển nổi tiếng Lang Yên được giải thích là Khói đốt từ phân sói Nhưng như cục phân sói cậu vừa bóp nát cho thấy Phân sói chủ yếu là do tàn tích của lông động vật tạo thành Làm sao có thể khói đen cuộn cuộn Chẳng lẽ trong phân sói có thành phần đặc biệt gì đó Kim cậu đập rộn lên song hỏa đài ngay trước mặt. Sao mình không đốt lên đùa giỡn chư hầu một cái, tận mắt trông thấy khói sói khiến tinh tộc Hoa Hạ kinh hồn tán đởm hàng nghìn năm nay. Xem cái khói sói ấy nó kinh khủng như thế nào. Do tính hiếu kỳ thôi thúc, Trần Trận quyết định đi nhặt thêm ít phân phái nữa để khói sói bốc trên song hỏa đài đang từ di chuyển chậm trần trận tạo qua rất nhiều lượt mới đạt được chừng bốn vóc tay chưa đầy nửa cái túi sách. Trần trận ngày càng xin nghi, cứ cho là phân sói bốc lên khói đen đi. Nhưng sói không như cừu, sói là loài mảnh thú di chuyển nhanh, phân tài sát khắp nơi, không tập trung một chỗ như cừu. Vì vậy kiếm đủ phân sói đâu có dễ. Ngay cả nơi đàn sói lớn tập trung tiêu diệt đàn dê vàng. Cũng khó tìm thấy phân, nói gì dưới chân trường thành ít ra súc. Hơn nữa, các binh sĩ phong hỏa đài trên trường thành nhặt phân sói ở đâu? Rất nhiều phong hỏa đài, bao nhiêu phân sói cho đủ. Sức tiêu hóa của sói rất mạnh, bài tiết phân rất ít. Do vậy, phải có những đàn sói khổng lồ mới đủ phân cho các phong hỏa đài. Trần trận đệnh dạo vài lượt nữa, vẫn không kiếm thêm được bãi phân nào. Cậu cho đàn cừu trú tại chân tốc lớn, rồi phóng ngựa lên chỗ tảng đá trên đỉnh núi. Trần trận đến bên tảng đá nhìn lên. Tảng đá cao bốn tầm người, bên cạnh có nhiều tảng thấp có thể dùng làm bậc thang để trèo lên. Cậu kiếm trong khe một ôm củi khô, buộc chặt, kéo lên đỉnh núi. Rồi đeo chéo túi sang bên, cậu trèo lên tảng đá, kéo bó củi theo lên đè mặt tàn đá bằng phẳng rộng bằng hai chiếc bàn bên trên có phân chim đại bàng trắng lúc này đã gần trưa đàn cừu nằm nghỉ trên bãi cỏ trần trần đứng trên phong hòa đài dùng ống nhòm quan sát kỹ bốn phía không có sói đàn cừu của cậu cách đàn cừu khác hát 5-6 dặm đàn gần nhất cũng ngoài 3 dặm không sợ lẫn yên tâm trần trần chất cùi thành đống Bỏ tất cả chỗ phân tối lên trên Do lẫn đầu hạ Không phải đề phòng hỏa hoạn Trên thảo nguyên toàn là cây tươi Và lại Trên bòm đá cao cao có đốt lửa Cũng không bị ca cầm Người ta nghĩ là các mãn quan nướng thịt ăn Trần trần ý đã quyết Móc cái ví da cửu nhỏ như quyển ngữ lục trong túi trên Bên trong có hai miếng thủy riêng Và hơn chục pe riêng đầu lòng đây là vật bắt ly thân của những mục dân không nghệ thuốc trên thảo nguyên dùng để phòng thân, sửa ấm, nấu nướng thức ăn, báo tin. Trên trận quèn tiên đám của khôn lập tức bén lửa nổ tí tách tìm cậu đập thình thịch. Nếu như phân tói mà bốc khói đen, có thể nói từ khi có từ đến nay đây là lần đầu tiên người Hán đốt lên làn khói của phân tói trên thảo nguyên bông cỏ. Có thể mọi người trong đội đều nhìn thấy làng khói này. Các thiên niên trí thức sẽ chắc chắn liên tưởng tới khói sói Quả thật, khói sói đã gieo sắc kinh hoàng trong tâm trí người Án. Nó là lời cảnh báo đặc biệt trong lịch sử văn hóa Trung Quốc, đồng nghĩa với báo động khủng bố, chiến tranh bột phát và kẻ thù xâm nhập. Xói đến đấy, tiếng kêu khiến người lớn trẻ em sợ bất biến và khói sói khiến dân tộc Hán khiếp đàm. Bao nhiêu vương triều Hán Trung Nguyên đã bị diệt trong khói sói trần trần hơi thở, khói sói bốc lên. Tất cả thiên niên trí thức trong đội lập tức lên án cậu. Đùi sói chưa đủ hay sao? Lại còn ngang nhiên đồi khói sói. Thằng cha này chắc chắn là quân bất lương phản phúc khó lường. Trần Trận sờ cao chân, sẵn sàng dùng khoát ủng dập lửa bất cứ lúc nào. Nơi đây là vùng biên, tình hình khá căng, vậy mà dáng đốt lửa dỡn chư hầu, chẳng phải thông báo địch tình là gì. Nghĩ bại, trần trần toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng, lửa đã dừng tực mà chỗ phân soi không thấy động tĩnh, cục phân màu sáng biến thành đen, không bốc khói, cũng không cháy thành ngọn lửa. Đống lửa cháy càng to, phân xói đã bén lửa bốc lên mùi hôi của sói và mùi khét của lông cừu. Nhưng vẫn không thấy khói đen Đốt phần sói giống như đốt thảm len Khói bốc lên màu nâu nhạt Không đậm bằng khói củi Củi cháy đùng đùng Phần sói cũng cháy thành ngọn lửa Cuối cùng tất cả đỏ rực Khói cũng không còn mấy Nói gì khói đen khói trắng cũng không Vậy làm gì có khói sói Khiến người ta sợ mất vía Làm gì có cột khói đen Cuồn cuộn sân cao đầy ma thuật Chỉ là đống củi khô Thêm vào đó ít thảm len xoách Khói bốc lên rất bình thường Mỏng và nhẹ Trần trận hạ chân xuống từ lâu Cậu đặt mồ hôi do sợ hão Thở ra nhẹ nhõm Đống lửa này chẳng có gì ghê gớm Chỉ bằng đống lửa sười ấm trong mùa đông Cậu nhìn đống củi Và những bầu phân xói đã cháy hết Tịnh không thấy xuất hiện khói xoáy Cậu đứng trên tảng đá cao tràn cỏ rộng lớn phía đông hoàn toàn thanh bình những chiếc xe bò chậm rãi lăn bánh đàn ngựa trong hồ vẫn nhắm mắt dưỡng thần đám phụ nữ cắm cúi xén lông cừu các dân công đang đào đá hộc đống lửa không gây phản ứng gì một dân quan gần hết đang nhìn về phía cậu ống khói trên nóc lều bông cổ phía xa tỏa khói trắng cột khói vươn thẳng lên trời làn khói sói đốt bằng chính nguyên liệu phân sói, lại chẳng có gì đáng chú ý, không hấp dẫn bằng khói cơm trên túp lều bông co Trần Trận rất thất vọng, cậu nghĩ khói sói không có thật, chẳng qua là chuyện bịa. Thực nghiệm hồi nãy đã chứng minh tự phán đoán của cậu. cai gọi là khói sói trên phong hỏa đài, rất khoát không phải khói của phân sói, làn khói đen đặc kia hoàn toàn gió đốt củi khô củi ướt và dầu mỡ khói bốc lên trời đốt phân cừu phân bò còn ướt cũng có khói đen mà củi ướt dầu mỡ phân bò cừu ướt dễ kiếm hơn nhiều soi phân xoáy giờ thì cậu có thể khẳng định khói xoáy là cách nói dựa vào uy thế của xoáy hoàn toàn bịt bẩm là lời tự tối mình của người tên hòa bình hoa gió thổi cho củi và cho phân bay khỏi phong hỏa đài Trần trần không sợ khói xói Cậu rất hết cái lối giải thích về khói xói Trong từ điển danh tiếng của Trung Quốc nền văn minh Đông Canh Hoa Hạ Hiểu rất đông cạn về văn minh Thảo Nguyên Không hiểu tí gì về sói Thảo Nguyên Khói xói không đơn giản là khói của phân sói Chỉ cần đốt một ít phân sói là biết liền Nhưng vì sao hàng triệu người Hán Bao nhiêu năm nay không đốt thử Từ một góc độ khác Trần Trần thấy cái chuyện đơn giản như thế Thực tế không đơn giản chút nào Sự mở mang đền văn minh Đông Cang Mấy nghìn năm Đã giết sạch sói hoa hạ Người Hán Có đâu phân có mà nhặt Những ông già đi nhặt phân Đều là phân trâu bò dê cừu Chó ngựa hoặc phân người ngẫu nhiên ngọc phân sói Cũng không nhận ra Trần Trần ngồi trên phong hòa đài Suy nghĩ rất lung Đảm bảo khói sói Không phải khói của phân sói vậy thì khói đen cuồn cuộn trên tăng hỏa đài sao lại gọi là khói sói khói sói từ này quả đáng sợ hơn có tác dụng uy hiếp hơn đàn sói còn từ sói trong sói đến đấy không phải đàn sói thảo nguyên mà là lá quân kỳ theo hình đầu sói của kỵ binh đột quyết là kỵ binh hung nô tiên ti đột quyết mông cổ hùng mạnh Mang tính sói của thảo nguyên, noi gương sói, rất thích tự ví mình là sói, ví người Hán lợn cừu, luôn luôn tự hào về sói mạnh một chọn trang của mình mà khinh rẻ tính cách nhu nhược như cừu của các dân tộc nông canh Còn dân tộc nông canh hoa Hạ cổ đại vẫn coi kỵ binh thảo nguyên là sói, nghĩa ban đầu của khói sói phải là khói lửa trên phong hỏa đài là tín hiệu bằng khói lửa cấp báo. Kỵ binh sơn tộc thảo nguyên tùng bãi tô sói đã xâm phạm qua nội. Khói sói và phân sói không hề liên quan. Cậu chợt nghĩ, có lẽ trên thế giới này chỉ Hán ngữ có cái từ khói sói. Trên đời này chuột sợ mèo nhất, cừu sợ sói nhất. lấy khói sói tượng trưng cho cuộc tiến công đáng sợ nhất của dân tộc Thảo Nguyên, đã bộc lộ bản chất tính cách cưu tính hoặc gia súc tính của dân tộc Hán. Từ khi mãn thanh lên Thảo Nguyên, do tộc mãn du mục yêu Thảo Nguyên hiểu Thảo Nguyên, do đó tạm thời xung hòa mâu thuẫn giữa Thảo Nguyên và Đông Canh, khói sói tiêu tan dần. Nhưng mâu thuẫn sâu sắc giữa văn minh Thảo Nguyên và văn minh Đông Canh vẫn không được giải quyết người Hán không hiểu thảo nguyên. Sau khi dựng nước, khói xoáy tắt hoàn toàn, nhưng khói đen khẩn hoang lại lan rộng trên thảo nguyên. Đây là một loại khói lửa chiến tranh đáng sợ hơn khói xoáy, là cuộc chiến tranh tự sát dã man hơn, tự hủy trường thành. Trần Trận nhớ lại lời Ngưu nếu như Bắc Trường Thành biến thành sa mạc, nối liền sa mạc Mông Cổ thành một dài, vậy Bắc Kinh sẽ như thế nào? trần trận thở dài để dân tộc đông canh nay coi thảo nguyên như kẻ thù yêu mến vật chân trọng thảo nguyên có lẽ phải đợi khi trường thành bị sa mạc vùi lấp mới có thể dân tộc đông canh là dân tộc chưa thấy quả báo những tiền thì chưa chịu tộc thanh sau khi vào trung nguyên dần già bị văn minh đông canh đồng hóa bế quan tỏa cảng tự đóng cửa lại mở huynh quan khoác lác tự tuyệt văn minh bốn phương không chịu cải cách đổi mới nếu không có cách chuyển các cường quốc đưa tàu to xuống lớn bờ toan cửa bõ Trung Quốc cắt đất đền tiền đuổi hoàng thất ra khỏi kinh thành chưa hẳn đã có cuộc cải cách gượng gạo mấy chỗ năng sau đó trần trấn nhìn cục phân phói dưới chân đã biến thành chục mà buồn ta dí cái nắng bộ hạ trên cao nguyên đến trưa bỗng trở nên gay gắt toàn bộ cỏ trên đồng bị héo lùn ba tắt Tàn đá khổng lồ đất thêm mấy vết mới Trần trận vun tàn cho Hét đầy các kẻ nứt Rồi trèo xuống trở lại tràng cỏ Đàn cừu say nắng rút trong bụi cỏ Cầm sát đất lưng phơi lên trời Nút ra cái bóng của chính mình Tàn đàn đang ngủ chưa im pháp Ẩn sau một tiếng đá lớn Trần trận cũng muốn chợp mắt một lát Nhưng không tá Chỗ này vừa nhận được phân sói rất có thể một con sói lớn đang ẩn nấp ở đâu đó chỉ đợi mình ngủ say. Trần Trần uống mấy ngụm lớn sữa chua trong vi đông, thấy đỡ buồn ngủ. Mỗi lần đi chăm cừu, cậu lại đến nhà cách tương lai lấy đầy bi đông sữa chua, loại nước giải khát của dương quan trong mùa hè, cũng là đồ uống chống nóng ưa thích của người và chó ở nhà. Có tiếng vó ngựa, đàn chị đang nhảy xuống. Anh mặc áo dài trắng bông cò, thắt lưng đoạn màu xanh. Ra vẻ một trang anh Tuấn Khuôn mặt đỏ như táo chín đẫm mổ hôi Anh lau mặt bảo Trần Trần Ồ, té ra là cậu Hồi nãy trông thấy khói trên trảng đá Cứ tưởng cậu xương qua nào nướng rái cá Bình cũng đói rồi Trần Trần nói Làm gì có chuyện nướng rái cá Tôi buồn ngủ quá Đến đốt lửa cho đỡ xíu mắt lại Thế cừu của anh đâu Đang chi chọn đàn cừu sừng phía mắt nói Ngủ cả rồi Mình buồn ngủ quá Nhưng sợ nên tìm cậu để nói chuyện Đừng lo cho đàn cừu của mình Mình đã sao cho Dương Quan trông rồi Hai cậu Dương Quan Đang đánh cờ đằng ấy Nam Chi ngồi hóng mát Sau tảng đá Trần Trần biết bục sân thảo nguyên Biết chơi cờ bắt xê Cờ tướng quốc tế thì phong kỵ binh Bông Cổ đem từ phương Tây về Nhưng không ai biết chơi cờ tướng Trung Quốc Ông Pilip nói Quân cờ người Hán toàn chữ Hán, người Mông Cổ không đọc được, cờ phương Tây không có chữ, nhưng ai cũng nhận ra, nhất là con mã không khác đầu ngựa Mông Cổ là mấy. Người Mông Cổ rất thích quân cờ có đầu ngựa. Trần Trần nghĩ thầm, đến nay Mông Cổ còn lưu giữ hiện vật, chứng cứ, ảnh hưởng mà kỵ binh Mông Cổ càn quét thế giới đem về. Dân tộc Thảo Nguyên tiếp xúc với cờ tướng quốc tế và quốc tế sớm hơn nhiều so với người Hán là dân tộc Phương Đông thu được chiến lợi phẩm sớm nhất từ Phương Tây Thời kỳ Mông Cổ chinh chiến thế giới ngay cả giáo hoàng La Mã cũng từ xứ thần đến trào Sự dũng mãnh của người Mông Cổ là đen chao thắng nguyên nhân khiến Phương Tây không khong dám khinh rẻ người Phương Đông Sau khi lên Thảo Nguyên Chẳng chẳng đã học được lối chơi cờ tướng quốc tế mùa hè trên thảo Nguyên ban ngày dài dễ sợ, hơn 3 giờ đã sáng, 7-8 giờ tối mới tối hẳn. Tuy đàn cừu sợ dẫm xương bị thấp hướt, 8 giờ mới xuất chuồng, thap khớp, 8 phải đợi đến 9 giờ nắng khô xương mới lùa cừu lên núi. Những buổi chiều thì phải đợi tối hẳn mới cho cừu về chuồng, vì đây là khoảng thời gian cái nóng đã dịu đi, cừu tranh thủ ăn vỗ béo mùa hè căng cầu dài gần gấp đôi mùa đông, các tương quan đều sợ mùa hè, sáng uống bát chải sữa, bụng đói đến tận tám chín giờ tối, nắng và buồn ngủ, khát và nói, nhàm chán và cô đơn. giữa mùa hạ khi đàn muỗi bay xa, thảo nguyên đúng là nhà tù. sau khi lên thảo nguyên, đám thanh niên trí thức mới biết, so với mùa hạ, mùa đông sách bút triển biên, nhưng lại là mùa người ta béo lên. Trước khi đàn mũi kéo đến Trần trần khó chịu nhất là nói Bục dân rất giỏi nhịn đói Nhưng phần lớn đau dạ dày Mùa hẹn đầu tiên Thanh niên trí thức đem theo lương khô Nhưng về sau dần gia Nhập ra tùy tục Nói đến rái cá nướng bụng hai người réo ủng ục Đàn chị nói Bãi trần mới rái cá rất nhiều Từ núi phía Tây toàn là hang rái cá Hôm nay thăm thú tình hình Mai đặt một ít bẫy Đến trưa chắc chắn được vài con. Trần trần luôn miệng khen hay, Nếu như bẫy được lái cá thì vừa no bụng vừa tỉnh ngủ. Đàn chi thế hai đàn cừu chưa muốn phai ăn cỏ, Liên dẫn trần trần sang đỉnh sốc phía tây, Nấp xong phia đá thạch anh, Vừa có thể theo dõi đàn cừu phía sau, Vừa quan sát hang lái cá sườn núi phía trước. Hai người lấy ống nhòm ta quan sát kỹ. Sườn núi yên tĩnh, cơn trộm đá đất chất hang chống không, phan chiếu kia thành anh lấp loàn, hàng rái cá ở lồn sắp tàu, rái cá đùn cạn quặng trong núi ra ngoài ha, bục sân có khi nhặt được đá sau kia màu tím hoặc đá cuội chứa quặng đồng. chuyện này làm kinh động đoàn than sò địa chất quốc gia. nếu ở lồn kè phát đường biên thì đã trở thành vùng mỏ từ lâu. chỉ lát sau từ bên từ núi vọng lại tiếng chít chít chút chút rất to đó là rái cá phát đi tín hiệu thăm dò trước khi ra ngoài chỉ cần bên ngoài không có phản ứng là hàng loạt rái cá chuẩn bị ra ngoài hang lại một loạt tiếng kêu nữa vài chục con rái cá to có nhỏ có chui lên gần như mỗi nấm đất đều có một con rái cá mẹ ngó nghiên liên tục phát thanh tiếng chít chít nhịp nhàng chậm rãi báo hiệu bình yên Thế là lũ rái cá con chạy hết ăn cỏ cách đấy mấy chục mét Đại bàng lượn vòng trên cao Rái cá mẹ cảnh giác nhìn trời Nếu kẻ thù xà xuống Rái cá mẹ lập tức kêu chíp chíp Đàn con chui hết xuống hang Đợi hết nguy hiểm Lại mỏ lên trần trần xích người sang bên Động tác hơi mạnh Đàn chị vội dùng tay ấn lưng trần trần nói nhỏ Chồng kìa bên dưới cái hang ở tận cùng phía bắc có một con sói người và sói cùng một ý tưởng rồi nó cũng định ăn thịt trái cá nghe nói đến sói trần trần hết cả buồn ngủ bù, vội tới ống nhòm về phía mục tiêu một con trái cá đực rất to đứng thẳng trên một nắm đất hai chân trước buông xuôi trước ngực ngó quanh không dám xuống ăn cỏ trái cá trên thảo nguyên con cái ở cùng đàn con con đực ở dưới một hang phía dưới cửa hang của con sói lực cỏ mọc rất cao mỗi khi có gió lại lộ ra mấy hòn đá màu vàng đám cỏ rung rinh rất khó phân biệt mọi vật trần trần nói tôi chưa trông thấy con sói chỉ thấy mấy hòn đá đàn chị nói nó ở ngay bên cạnh hòn đá ấy. mình đồ chừng nó phục ở đấy lâu rồi trần trần lại nhìn kỹ mới thấy thấp thoáng nửa thân con sói Bột miệng nói mặt anh mới tinh chứ làm sao mà tôi không thấy nhỉ? nàng chỉ nói nếu cậu không biết sói bắt rái cá bằng cách nào thì dù mắt tinh đến mấy cũng khó nhìn thấy nó. Sói chọn hướng ngược gió phục kích phía dưới cửa hang trong đám cỏ rậm. một lần bắt rái cá không dễ nên sói chọn con được. cậu xem con cừu trai ăn một con là đủ no. Bún tìm sói, trước hết tìm rái cá được trên miệng hang rồi lên xuống đám cỏ cao phía dưới theo hướng ngược gió. Chần chần vui vẻ kêu, ôi hôm nay lại học thêm được một chiêu. khi nào con rái cá lại ăn cỏ, tôi rất muốn biết con sói bắt con rái cá như thế nào. Sói ló đầu lên, con rái cá liền chui tạt một cái hang gần đấy là sói chịu phép đàn trì nói sói đần không bắt nổi đâu phải là con thông minh kia sói đầu đàn thường tở tuyệt chiêu rái cá có muốn chui vào hang cũng không được cậu cưa đấy mà xem tài nghệ của con sói này